Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 175 đến 1 Người đâu truyền ngữ y 1 Giờ các bạn đang nghe truyền tải truyền Audi.xyz sao hiện tại cả ngữ thiện phòng đều là đại hỏa hừng hực Trước mắt bọn hắn là lối thoát duy nhất Tuy nhiên lại bị thanh một xà bốc cháy Làm gãy đổ chắn lối đi Bọn họ muốn ra ngoài cũng không được Chẳng lẽ hôm nay cả hai phải tán thân ở chỗ này sao Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi xuất hiện một nỗi lo lắng bất an và áy náy Ngẩm đầu nhìn nam nhân trước mắt lúc này đang ôm nàng thật chặt Nam nhân mặt mũi lạnh lùng coi như bị vây trong nguy hiểm nhưng vẫn ung dung bình tĩnh Dung mạo tuấn tú kia thế gian hiếm có Còn cả khí chất cao quý từ lúc sinh ra chỉ kẻ ngồi trên cao mới có Tuy nhiên nam nhân trước mắt cứ như vậy cực kỳ xuất chúng Hiện giờ lại phải chết cùng nàng ở chỗ này Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc chỉ thấy trong lòng lộ rõ một cỗ tự trách ái náy Đang nhanh chóng trào dâng trong lòng Môi đỏ mỏng hé mở, mở miệng nói Hoàng thượng, thật xin lỗi Đều là lỗi của mô tài Nếu không phải người nghĩ muốn cứu nô tài Cũng không đến mức cùng nô tài bị vây khốn ở chỗ này Càng nói đồng nhạc nhạc càng phát ra ái náy tự trách Khói mắt bên trong lại lần nữa xuất hiện một tầng hơi nước miệt mờ Hơi nước ngưng ghép thành lệ tốc tốc hạ xuống Phủ kín khuôn mặt nhỏ nhắn Nghe được những lời đồng nhạc nhạc nói Huyện Lăng Thương lại thấy bão táp mưa xa trong lòng người dáng vẻ nhỏ nhắn kia Trái tim hắn nhẹ nhàng nhói lên một cái Kỳ quái chính là một ý hối hận cũng không có Đối với điều này, Huyện Lăng Thương chính mình cũng cảm giác được kỳ quái Suy nghĩ trăm bề cũng không giải đáp được Từ khi ra đời tại Hoàng đế ra Huyện Lăng Thương liền biết chính mình trên vai gánh vác đại trách nhiệm Mẫu phi chết sớm Lưu lại hắn và thân để để duy nhất Vì phải bảo vệ thân nhân huyền lang thương khiến chính mình trở nên lạnh lùng ít nói Vô tình quyết đoán Bởi vì chỉ cần vô tâm kẻ địch liền không có gì để uy hiếp chính mình Tuy nhiên hiện tại Hắn lại vơ Y Tỷ Y E Sơn uy, uy, U U Cái sáng trước mắt này mà thay đổi Hơn nữa Coi như giờ phút này Biết gió bọn họ sẽ chết ở chỗ này Trong lòng huyền lăng thương lại cũng không có một điểm hối hận Ngược lại cảm giác được Hắn làm như vậy là đúng Nghĩ tới đây Trong lòng huyền lăng thương nghi hoặc lại không giải thích được Huyết mâu úi xuống Nhìn ánh mắt tiểu thái xám trong lòng càng là mang theo tìm tòi nghiên cứu và phức tạp Đối với tâm tư của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc không biết Giờ phút này nàng chỉ là cảm giác được chính mình thật có lỗi với huyền lăng thương Càng muốn càng phát ra khổ sở Càng là khổ sở nước mắt càng là liên tu bất tận Có lẽ là nhìn không được nàng khóc thây thảm Nam nhân bạc môi hé mở, mở miệng nói rượi rồi, đừng khóc." Nam nhân mở miệng, giọng điệu mặc dù nhạt nhòa, cẩn thận nghe, lại có thể nghe ra ý an ủi. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy nồng đậm một cố ủy hứa nhanh chóng nổi lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là cô nhi. Cho tới bây giờ cũng không có người sống huyền lang thương. Tốt như vậy đối với chính mình. Sống như hiện tại, nàng làm liên lụy hắn. Hắn lại đối với chính mình không hề một câu oán hận Nam nhân tốt như vậy đối với chính mình, nàng như thế nào dám không động Trong lòng cảm động, đồng nhạt nhạt nước mắt khóc càng nhiều hơn Hoàng thượng, ngô tài thân phận hèn mọn, tại sao người đối với ngô tài tốt như vậy Đồng nhạt nhạt mở miệng trong lòng lại là cảm động, lại là nghi hoạt Dù sao nàng đối với huyền lăng thương mà nói chẳng qua là một cái người nhận thức mấy ngắn ngủi mấy tháng không phải sao Huyền lăng thương chính là vua của một nước cao cao tại thượng Tại sao hắn lại tỏ ra nguy hiểm Nhảy vào biển lửa cứu nàng Thân phần thái giám hèn mọn Hắn làm như vậy đáng giá sao Trong lúc đồng nhạc nhạc nghi hoặc Huyền lăng thương nghe được lời trong lòng tiểu thái giám Lại chỉ là dùng quyết mâu phức tạp Gắt gao chăm chú nhìn vào nàng Dù sao vấn đề này đối với đồng nhạc nhạc Huyền lăng thương chính mình cũng không biết Bởi vì đương lúc tiểu thái giám này gặp nguy hiểm Hắn chỉ nghĩ sống phải thấy người chết phải thấy thi thể Hơn nữa vừa nghĩ tới con lẽ hắn còn sống Chẳng sợ chỉ là một phần vạn tỷ lệ Hắn cũng muốn thử một chút Vì vậy cái gì cũng không nghĩ tới trực tiếp tiến vào. Nghĩ tới đây huyết mâu của huyền lăng thương nhẹ nhàng ló lên bạc môi nhích lại một câu nói cũng không có nói. Mặc dù huyền lăng thương không nói gì ôm đồng nhạc nhạc cánh tay lại chặt hơn. Cảm giác được khí lực nam nhân ôm chính mình tựa phải đem chính mình tiến vào bên trong thân thể của hắn. Coi như đồng nhạc nhạc cảm giác được các đầu khớp xương đều bị nam nhân ôm cứng nhưng trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào Nghĩ tới đây khói miệng đồng nhạc nhạc không khỏi cong lên một cái Trên mặt càng là nở rộ suốt một nụ cười mỹ mãn Nhìn thấy cười trên mặt tiểu thái xám, huyết mâu của huyền lăng thương ngẩn ra trong lòng lại hung hăng nhói lên một cái Giờ phút này bốn phía không ngừng hừng hực đại hỏa thiêu đốt Khiến cho bốn phía hoàn toàn đỏ bừng Nhiệt độ khắp nơi không ngừng bay lên Tuy nhiên trong tình cuốn như vậy Trong lòng người nhỏ nhắn lại cười Hơn nữa nộ cười lại đẹp như vậy Mặt mày rán ra trong mắt lệ lóng lánh Cười rộ lên lại lấp lánh vô cùng Nộ cười trên mặt Cứ như thế cảm thấy mỹ mãn Phản phất Hắn không phải đặt mình trong nguy hiểm Mà là đặt mình ở trước hạnh phúc. Hắn hiện tại thật sự như vậy hạnh phúc sao? Nghĩ tới đây trong lòng huyền lăng thương nghi hoạt. Bạn môi hé mở không nhìn được đem trong lòng nghi hoạt hỏi ra. Ngươi hiện tại không sợ sao? Nghe được lời huyền lăng thương nói. Lại thấy dáng vẻ huyền lăng thương nghi hoạt. Đồng nhạc nhạc đầu tiên là khe khe lắc đầu. Nụ cười trên mặt không giảm. Không sợ bởi vì có hoàng thượng ở đây Nô tài cảm giác thật hạnh phúc Coi như hiện tại chết đi Chỉ cần huyền lăng thương ở bên người nàng Nàng cái gì cũng không sợ Nghe được lời đồng nhạc nhạc đã nói Trong lòng huyền lăng thương không khỏi nhói lên một cái Hai tay ôm đồng nhạc nhạc càng dùng sức Bởi vì nghe được người nhỏ nhắn trong lòng nói Huyền lăng thương càng là cảm động không thôi Đây là lần đầu tiên có người đối với hắn nói ra những lời như vậy Trong lúc huyền lăng thương kích động Đồng nhạc nhạc bị huyền lăng thương dùng sức ôm Cảm nhận được huyền lăng thương kia đang là kích động tim đập Không khỏi đem khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu chôn ở trong lòng hắn Đời này nàng thiếu huyền lăng thương kiếp sau nàng nhất định phải trả hắn Liện tại trong lòng đồng nhạc nhạc nhớ lại Cũng là cùng đợi cách chết đến